Quay về đời đường, làm lưu manh, tác giả, Chu Ngọc, chương 101, sop kiếm. hiện tại đúng là buổi trưa, một lúc lúc sau, một chính thức bắt đầu trận đấu. Không có quyền được bỏ cuộc, tan bạn lại không có pháp kiếm. Nhưng lời tựa thanh cũng giống như một trước cũng không lo lắng. Viện mặt thoải mái tự tại, giống như đã nắm chắc thắng lợi trong tay vậy. Rốt trần vẫn cười hỏi, sao, tương tự như vậy ư? Lời tựa thanh vừa bổ sung năng lượng cho mình, vừa bọc mờ nói, đó là đương nhiên. Ngươi cũng không nhìn xem, ta là người như thế nào, tộc Thổ Lâm phàm như thế nào. Phong lưu tư tái, lục đại mỹ nhân, gặp ngươi, người thích, hần gặp, thần yêu. Không có chuyện gì có thể làm khó ta được. Không phải chỉ là một trận so kiếm nho nhỏ thôi sao? Ngươi cứ trở mà xem, ta sẽ dành được hạng nhất, sẽ giơ bàn tay. Tất nhiên là không cần nhiều tốn sức, dựa vào năng lượng của chúng ta. Chớ là giáo huynh hết lời nói. Ngươi đang ở phòng mình đó sao? Cũng không biết. Lập vừa rồi ai gào khóc thét, muốn em Tiểu Lam gì đó, gấp xương thịt. Đem hắc má phanh thây, Lưu Tuyệt Thanh lập tức hắc hắc, cười không ngừng Đại vương, chỉ nên nhìn về phía trước, đừng nhìn về phía đằng sau Chuyện quả thứ chúng ta không cần nhắc lại làm gì Sao là xã huyên buồn cười lắc đầu Xuất trần, liếc mắt nhìn lưu giật, cùng tầy nhã trị, đang ở phía đối diện nghỉ ngơi, hốc sợ nói Nói cho ta nghe đi, ngươi nghĩ ra biện pháp gì rồi Lưu Tuyệt Thanh, mặt lộ vẻ không vui Chẳng lẽ ta không thể qua mình chính đại, sẽ được thắng lợi hay sao? Rốt Trần nhớ mi nhìn lực thanh nói Nó cảm thấy có khả năng đó sao? Lực tuyệt thanh cúi đầu nghĩ nghĩ Về mặt bất đắc dĩ nói Ừm, hình như cũng không có thật Nhưng mà ngươi đều luôn có dịu kế mà Ngươi nếu muốn biết trước cũng được Cứ chiếu theo nguy cũ mà ra số Trần lực tuyệt thanh Về mặt cười đến xấu xa nhìn mình Không khỏi mệnh cười nói Rốt sao một lát nữa Ngươi cũng phải sử dụng ra Ta chả xem là được rồi Không cần biết trước làm gì Lực thanh lập tức Trừng xuất trần một cái nói Kêu kịp, thước chân cũng không để ý tới lục tiểu thanh như chăm chăm mình Vưng lên một trái riêng đưa cho nàng Mà uống đây làm ống toàn thân đi Ngày mai không cần phải mạnh như thế này Thì đế của ngươi hiện tại cũng đã rất cao rồi Không cần phải chết ấn thân thành của mình nữa Vừa nói, một đất cốc đặt vào trong tay lục tiểu thanh Lục tiểu thanh cười hát hát nói Ngươi không hiểu, phụ nữ vì mình mà làm đẹp Ngày mai tất nhiên, ta sẽ không mà bộ quần áo này Phải có một bộ tốt hơn Cho ngày mai, mọi người sẽ được thưởng thức Một mặt phong hoa tuyệt đại khác của đ Do loại xáo huyên cùng Tài Hồng Ngọc ở bên cạnh lập tức lít mắt nhau, thì không được cửa rõ lên. Tài Hồng Ngọc cười nói, Phương đệ, ánh mắt của đệ còn lại khác biệt. Vừa nói, vừa nhìn Lục Tuyệt Thanh đang giả sức khoe khoang. Mấy người đang cùng nhau nói chuyện, Lục giật bưng tới một chén rượu. Lục Tuyệt hành nói, Lục Tuyệt Thị, nó Tuyệt tính người một chén, có thể làm được đối thủ với tỷ rất vui Lục Tuyệt hành lập tức đứng dậy nói, Công chúa khách khí rồi, vừa nói cùng tài Lưu Dật, cùng một ly. Lưu Dật mỉm cười nói, "Lộc đại tỷ, phòng cẩn như vậy?" Lưu Dật bình sinh rất cao ngạo, chỉ bộ phục người có khí thế hút trời, mà Lộc đúng là người lòng Lưu Dật bội phục, cho nên Lộc đại tỷ không cần xưng hô với Lưu Dật là công chúa, nên có thể Lộc đại tỷ cứ gọi hẳn tên của Lưu Dật là được." Lưu Dật mừng cũng không kịp nữa là. Lộc Tục Khan nghe Lưu Dật nói thế, cũng không khách khí lên nói, "Nếu khi đã như vậy, Mỗi cũng không cần gọi ta là tự tỷ này nọ nữa Cứ gọi ta là tuyệt hành đi Lưu giật lập tức nói Được Tuyệt hành, tuyệt hành Đến uống rượu này Chờ một lát nữa sao kiếm Ta sẽ dùng hết sức ống phó Tuy rằng nhìn không biết tuyệt hành có biết pháp kiếm hay không Nhưng lưu giật tuyệt đối cũng không đứng tay Lục tuyệt hành nhín mi Nói nửa ngày hóa ra đến để hiệu chiến Nhưng mà hiện tại cũng chính là đang thi đấu Xem ra lưu giật này Làm người cũng thật là quang minh nỗi lạc là... Giáp mặt làm rõ sẽ không Đây mới đã rõ là quân tử. Đấu sức, và tuyệt hành ngầm cười. Đáng tiếc mình không phải là quân tử. Cho nên lưu giật, người nhất định sẽ bị bại trong tay ta. Đồng thời mỉm cười, mười vẻ nói. Lưu giật, ta cũng sẽ không buông tha. Trận này, hắn lại sẽ độ về ca. Lưu giật nâng chén ý bảo nói. Chúng ta hẹn nhau ở trong trận đấu. Đồng thời, cùng nâng chén mỉm cười. Hình ảnh như hài hòa. Nhưng bên trong, tải nhốt nhóm từng ngọn lửa. Hà canh giờ nghỉ ngơi. Nhói đã hết, trên sân đấu lại tiếp tục văng vọng tiếng người ồn ào Lợi tuổi ở dưới cái nhìn chăm chú của mọi người Thay đổi một nụ cười khác, không phải nụ cười làm chúng sinh liên đạo Cũng không phải là nụ cười tàm mị yêu xiếm Mà chính là cái cười cười hồn nhiên, rất chân thành, như gió xuân ấm áp vậy Ba người theo ba hướng chậm rãi đi lên sân khấu so kiếm Tài Nhã Trị đứng ở hướng Nam, Lột Dật đứng hướng Bắc Mà Lợi tuổi đứng ở hướng Đông Tây Mờ hồ trở thành của hai người Đợt tuyệt thanh mặt tươi cười Đợt tuyệt thanh ngồi Lực giật vẫn tươi cười như trước Tẩy nhá chỉ về mặt đánh đạc Không vô cũng không giật Một tiếng hô bắt đầu văng lên Kiếm gỗ ở trong tay và nhá chỉ rút lên Chỉ vào lực tuyệt thanh nói Rút kiếm ra đi Bởi vì đây là nữ tử Công lực không cao lắm Rút kiếm ra thu lại Không được tự nhiên như nam tử Lại nói nếu không cẩn thận Mà đạt hương đối thủ thì phải làm sao bây giờ Cho nên thầy lại đặt ra Bao nhiêu năm nay chính là Hai bên dùng kiếm gỗ có thể dùng kiếm mà cho mình mang đến, hoặc có thể dùng kiếm của đại hội đã chuẩn bị sẵn. Được tử thanh cười hiểm bí, trong tay vừa động thanh gỗ, lập tức lái lên, ta nhá chỉ cùng lưu giật, vừa nhìn nó lập tức ngẩn ngơ. Chỉ thấy thanh kiếm này cực kỳ ngắn, thậm chí cũng không giống vật tím bình thường. Không cái gọi là kiếm phong ba thước, mà tân đồ ngắn lại nhỏ, một tắc, ngắn một tắc hiểm. Chỉ thấy kiếm gỗ trong tay được tử hành được kiếm dài từng ba ly, thân kiếm có một ly được chạm dỗ rất tinh tế Lột tuyệt hành một tay nắm chặt kiếm gỗ, lập tức lộ ra chút mũi kiếm. Tần Nhã Chỉ lập tức giận dữ nói. Ngươi giờ trỏ lừa đảo, kiếm nhỏ như vậy mà đánh sao được? Ngay đến cả đánh, cũng không nổi, chứ đừng nói là đánh chúng Lột tuyệt hành ôn dung nói, kiếm này của ta không phải là kiếm gỗ hay sao? Lột giật cùng Tần Nhã Chỉ đều không nói gì. Vô nghĩa, làm gì có loại kiếm nào ngắn như vậy? Điện báy chỉ cần liếc mất một cái là có thể thận định được. Lột tuyệt hành thấy hai người không nói lời nào, mình cười nói Tại họ có quy định bằng kiếm gỗ của mình đến thi đấu nhất định có phải là tỉ lệ gì hay không. Có ai nói là đoàn kiếm sẽ không được thi đấu hay không. Nếu không có, những yêu cầu đó, vậy xin mở bắt đầu. Tuy nhiên, các người nếu không muốn bắt đầu, vậy ta sẽ tiếp trước. Dường xa ba cũng thắng ở hạng cửa rồi. Ta cũng không để ý một cửa này có được hay gì hay không. Cho dù cuối cùng không được hạng nhất, cũng không hề gì. Chính là... Lời nào đến đây lập tức cười, lập tức không nói gì thêm nữa. Tên nhã chỉ lập tức, xếp chặt ta thành quyền. Và họ có thể quy định, không thể đả thương người Nếu muốn làm dơ kiếm trong tay nàng, át phải đánh theo gỗ tay nàng Mới có khả năng đánh dơ kiếm gỗ trong tay nàng Nhưng làm như vậy, chính là đả thương người Đằng cách khác, làm thế mình sẽ thua Hồng Hằng cầm tức như lục tuổi thanh Thấy nàng giữ mặt mình cười, nhìn hai người Trên mặt thật sự, là một nụ cười rất đáng ghét, rất đáng đánh đòn Lục tuổi thanh thấy hai người giao gắt trường mình cũng không có ra tay, lập tức những cười nói Các người cũng không biết ta không có pháp kiếm Con cửa này đối với các ngươi cũng không có gì là uy hiếp Người chân chính, có uy hiếp là ai? Hai người sau so cửa ta còn rõ hơn Ta cũng chỉ muốn xem nó nhỉm một chút thôi Hãy của cửa này ta không bao nghĩ đếm Đến lúc đã quất ra thắng bại Ta tự nhiên sẽ vứt kiếm đi Tên nhã chỉ nghe được tụi thay nói vậy, lập tức mở miệng Nhớ cái những gì người đã nói Bằng không ta sẽ để cho người đẹp mặt Tên nói vừa dứt, thất hình chấp nhóng Kiếm gỗ kéo trong một đoá hoa kiếm trực tiếp tấn công lưu, lưu giật đoán được Lập tức một kiếm chấn động, linh ngân đón chị thấy hai thanh ảnh, một la một vàng, ở giữa sân cỏ, nhìn vọt đen cao Kiếm cỗ trong tay hai người, sẽ hình dạng, mỗi chiều đều mang theo tính công Tài nhã trị, kiếm pháp linh hoạt nhận lên, hai đội thoát thường đâu giờ phong cách, lại dây quyết đoán Lấy hết trọng làm sợ trường Hai người, người tấn công lấy kiếm, người lại tập tức trả lại một kiếm Trong lúc nhất thời, cư nhiên lại lại đối thủ ngăn cơ Người tài gặp gỡ, đấu khó, vẫn thắng bại Lực hành thanh về một bên, thú vực nhìn, thỉnh thoảng lại còn ai thám một câu Lâu giật, hây, chiều này nếu dùng sức một chút nữa thì đã đánh trúng rồi Ôi chào, tao nhẽ trị, nhìn vật qua, thất bại rồi, chỉ kém một chút nữa Rất lợi giáo huyên ngồi ở trên đài cao, ha hai cười nói Chuyện gì thế này, hai người kia không phải, hoặc là nên đánh lực được thanh sao Như thế nào hiện tại lại hai người đánh nhau vậy Rất trần nhịn không được bật cười Phần lớn đã bị người nào đó xung lời ngon tiếng ngọt trong chọc rồi. tại Hồng ngư cười nói, Nhã trị rất dễ bị kích động, Rất dễ bị người khác sử dụng Đầu tuyệt thanh này đúng là một con quỷ tinh linh, Cứ nhìn có thể gây ra xích mít cho hai người kia tấn công nhau. Nàng đứng ở một bên xâm láo nhịp. Xúc chừng mềm cười nói, Phương Huynh, Phương Tậu, Hai người nhìn xem, Nàng cái gì cũng không có. Hai người bọn họ, Không có biện pháp cùng nhau đánh nàng. Tài Hồng ngọc lập tức gật đầu nói, Đây cũng không phải là trái với thị lệ thi đấu hay sao Chẳng chỉ cũng không lên lên tiếng đấy nhỉ Sốt trần nói với Quỳnh Tường ở phía sau Người nói cho mọi người nghe một chút đi Quỳnh Tường nghiêm trang kêu xài tiếng lên <cười> Trong tai lục tuyệt hư là kiếm gỗ Tuyệt đối không có trái với thể lệ thi đấu Nhưng mà nàng dựa vào thiếu sót một chút cục uy cụ Một thằng kiếm gỗ chỉ dài hơn có một tóc muốn đánh rơi cái gỡ này cho tên nàng. Phải đánh vào tay của nàng mới được. Tất nhiên, điều đó sẽ phạm quy. Ba người lập tức ngẩn người, rồi cười ha ha, sốt giám hình nói, "Lực tự hành này, để muốn trèo nàng, chắc chỉ nhận được phép bại mà thôi. Cũng chỉ có nàng mới được, được cách này." Tệ Hồng Ngư vừa nói vừa cười, ngày mai phải sửa lại cơ tắc mới được. Phải sau nếu còn có người dùng chiêu này thì còn gì được thi đấu nữa." Các bạn đang nghe chuyện tại kênh Audio chúng mình Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻần lắp đầu cười nói ý tưởng của người khác đây còn có thể đoán được 89 phần riêng với thiiệp hành để đã chỉ có thể đoán được 34 phần mấy ngày hôm nay không đi họ xem nào muốn làm gì chính là muốn nhìn thử xem suy nghĩ của mình có từng sự một suy nghĩ quần này hay không không nghĩ tới nên thật đúng là liên tục về tinh thể chơi đệ chú ý thì đạo đức như vậy mà này cũng nghĩ ra như loại là không cho là nhục trái lại còn cho là kinh qug Thật sự là thật sự vô địch rồi Quỳnh Tường cũng khính trả lời Luật Tiệp Thư nói Biện pháp là do người nghĩ ra đột Vì thắng lợn có thể không tự thủng đoạn Đương nhiên điều kiện tiên quyết Là phải có hội báo hộ hĩnh Hứt trần hai vai rung mật bật nói Người kia hẳn không đúng Là phải người thường Nhìn xem tui dần nàng có thể điều động hai người này Đánh tạo thuộc với nhau Nhưng cuối cùng nàng vẫn không thể đánh dân kiếm Trong tay của người còn lại Nhưng vậy người thắng lại không phải là nàng. Ta muốn nhìn, nàng sẽ dùng biện pháp gì? Mấy người vừa nói chuyện, vừa nhìn chăm chăm vào luật tuyệt thanh. Bên kia ra đợt cuồng sọ, mặt không chứa thay đổi, nhìn luật tuyệt thanh ở giữa sân. Trong mắt hiện lên, một tia giáp bén như chim ưng. Lúc này ở giữa sân, luật tuyệt thanh đã tìm được một chỗ tốt để ngồi xuống. trong tay không biết từ khi nào, đã nắm một túi hạt dưa lấy ở đâu ra. thì mặt đắc ý, vừa cán hạt dưa phô trần trột hay ngợi. Quần trúng bên ngoài Cổ bên cười lại vô kỳ quái nhìn ba người trong thi đấu. Không phải nói ba người công biết lẫn nhau, như thế nào hiện tại chỉ có hai người ở bên này hoàn sẽ đánh nhau. Cả một người của khán hạn dừa của chúng đội ngồi xem, thỉnh thoảng cầm vỗ tay trầm trọc khen ngợi. Chỉ có người đạt thua vẫn ngồi xem diễn như vậy, nhưng lại là không thấy kết gỗ của nào bị đánh rơi, thật sự rất kỳ quái. Giữa sân lưu giật cùng tài nhánh chỉ đang thi đấu khó phân thắng bại, Tính trầm trọc khen ngợi của luật tử hành đã lọt vào tai của hai người. Nhưng cũng phải làm như không nghe thấy Ánh mắt, thiến giác đã tập trung vào người đối phương Đánh không bao lâu, lâu giật dần dần dưới vật hệ hạ phong Tự nhã trị từ nhỏ mặc dù lớn lên lại trong cung Nhưng người mặt hạt thích nhất chính là đầu võ Trong hoàng cung cao thủ lại nhiều như thế chỉ, Tự nhã trị tất nhiên tự chất thiên phú Tự nhiên là học mười phần nắm chắc mười phần Sau khi ra khỏi cung sống hợp hát thủy vài năm Mỗi ngày đều so chiều với nam tử Đưa dàng không nói có công của các hay không Nhưng trong nữ giới nàng chưa từng có đối thủ. lâu Dật tuy rằng cái gì cũng biết nhưng cũng chỉ có giấc lòng chuyên tâm và một môn dân bắn. Hơn nữa, quốc quân của Lully quốc cũng chỉ có một người con gái duy nhất. Tất nhiên là ngài sẽ không nhiễm tâm bắt con gái cương luyện tập. Cho nên, không chỉ so với tài nhã chỉ giấc lòng cho võ công được dần dần dần dần liền hiện ra sự chất lợi khá lớn. Lô Tử Thanh hãy giấc hoạn Lô Dật dưới chân mềm nhũng. Khó lắm mới được né được một chiêu của lực tài nhã trị. Một chiếc tiếp theo, động tác được dần dần chậm lại. Thực hành khói miệng, nhắc lên một nụ cười, đặt gỡ hạt dưa ở trong tay xuống, chậm chạy đứng lên. Một lúc sau, động tác, tay chân của lâu dần chất chậm. Tận nhã trị một kiếm đánh trúng, kiếm gỗ trong tay lâu giật Lâu dần chung lên một cái, nhưng kiếm cũng chưa có rơi xuống. Xem ra khí lực của tận nhã trị cũng không còn lớn hơn ban đầu. Hai người lại đánh nhau theo một chiêu, chỉ cần thấy kiếm pháp, động mạnh yếu, động tác cũng không còn như thời điểm bắt đầu nữa. Thực hành linh Tài nhá trị tránh đầu mồ hôi, vô thấy phía bên tay trái lâu dật để lộ hồ sở, để lộ sơ hở, lập tức không ngứng ngợi, một kiếm truyền hàng của phía đó. lâu dật lập tức đưa về phía sau vài bước, tay phải cầm kiếm muốn ngăn cản, không nghĩ tới. Tài nhá trị chính là nhờ cơ hội này, kiếm gỗ trong tay vừa chuyển dần trước, lướt qua một kiếm đọc trên thân kiếm của lâu dật. lâu dật trong tay đau xót, nhất hồi cầm không được kiếm gỗ, bị đẩy nhá trị đánh rơi xuống. Sự... Đánh tới mọi việc đều đã quyết định Lâu giật trong lòng cũng đã biết Chuyết nhận thua là chuyện sớm muộn Nhưng vẫn có chút ngẩn ngơ một lúc Rồi mới khôi phục lại bình thường Nhìn thoáng qua Tài Nhã Chỉ đang muốn nói chuyện Bên cạnh bỗng lấy lên một hình ảnh một tím Đợi tử thanh đột nhiên bỏ nhau về phía Tài Nhã Chỉ Đang trong kiếm đứng thật sức bên cạnh Tay phải của nhấp Một vật lập tức đặt tài cần cổ tay Tài Nhã Chỉ Tài Nhã Chỉ sau khi ngẩn ngơ Chỉ cảm thấy giữa cổ mình Có một vật đạn lẽo, đang kể sát trên thương cổ Cảm giác giống như lỗi đau đang đặt ở trước mặt mình vậy Không khỏi đứng nguyên tại chỗ thẳng thờ Người tuổi thanh ở bên ta tử nhã trị miệng cười nói Tử nhã trị Ngươi nói ta nếu dịch ngươi như thế nào mới tốt đây Hay là ở trên gương mặt của ngươi Có thể để lại 7-8 đau thì tốt hơn Tử nhã trị, cả người chấn động, cả giận nói Ngươi có ý gì, ngươi dám Người tuổi thanh ha, ha cười nói Ngươi nói xem Ta có dám hay không? Không cần thiết phải giết ngươi Nhưng nếu ở trên gương mặt đẹp như hoa này Mà dạy vài đường Ta muốn nhìn xem Thật cả cà của ngươi có còn đúng ngươi hay không? Kêu rằng rồi nói này lại cười nói Bất quả lại lộ ra hẳn ý nói không nên lời Tài nhã chỉ không khóa rung mình một cái Vừa sợ vừa dạy nói Ngươi muốn làm gì? nó bông tay! Vừa nói, vừa giật giật thân mình Bởi tuyệt hành gia tăng lực đạo trong tay Tài nhã chỉ cảm thấy đau xót ở cổ Cảm giác lại như băng Nhưng lại không giống như vậy, giống như còn có chút ấm ấm cảm giác giống như máu chảy vậy, không khỏi dư dậy Người dưới cổ là muốn làm cái gì, ngươi...ngươi...ngươi...ngươi nếu dám làm tuần thương ta Đại vương cùng tuổi tỷ của ta sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu Tụi thanh mỉnh cười, lần nói thoát ra còn toàn khóc hơn so với kiếm đau Tỷ thí ngẫu nhiên lỡ tay mà thôi, mọi người đều biết ta không có võ công Nếu lỡ tay ở trên mặt hoa này, vậy phải, phải đau, ta bất quá, cũng chỉ bị khoắn thua một cửa này thôi Về phần ngươi, ta không thể cầm đoàn nhân sinh về sau của ngươi sẽ thành ra như thế nào đâu. Tè nhã trị, ngươi có biết cái ta muốn là gì không? để ngươi tự buông kiếm, hay muốn ta đem nó đánh rơi. Ngươi, ngươi nói mà không giữ lời, chính ngươi nói không cần hạng nhét của cửa này. Ngươi nói một khi quyết sát hắng bại, ngươi lên công kiếm, ngươi cứ nhìn, lực tuyệt hành khẽ cười. Ta ban đầu, thật đúng là không có nghĩ đến hạng nhét ở cửa này. Nhưng mà hiện tại, đã có thời cơ đợi ngay trước mắt Ta liền tranh thủ một chút Thắng thua Bây giờ không phải là vẫn chưa quyết định hay sao Ngươi cùng lưu giận thắng bại đã rõ Ta và ngươi còn chưa có phần thắng bại Cho nên không tính là ta nói Không giữ lời Để nhã trị Ngươi nói xem Tiếng vỡ trong tay ta Tuy rằng ngắn nhỏ Nhưng mà Vẽ phải đường trên khuôn mặt này Cũng không phải là vấn đề khó khăn Ta hôm nay đặc biệt Đã bài dỗ nó rất kỹ Ta nghĩ hẳn là rất sắc bén đây Người muốn thử hay không? Lâu giật một bên, đứng cũng không xa Đã nghe thấy hết đoạn hỏi thoại của hai người Thì quá lâu giật vẫn không nhấp nhích Cũng không tin ngạc, cũng không kích động bốn, Càng không có hướng người bốn phía la lên Ngược lại, trong mắt hiện lên ý cười Nhìn hai người trước mặt Tờ Nhã chỉ lập tức kính sọ nói Ngươi, ngươi Đợi tuyệt hành ở bên tay Tờ Nhã Trị Hỏi một hơi nói Con người của ta, thật sự không có tính nhân lại đâu Tần Nhã Trì mới nghe lời Từ Thanh dứt lời, sắc mặt biến sắc không còn phải lạnh băng, còn lại lộ dọa không nhẹ, mặc kệ Tần Nhã Trì, Thiệu Nhạn ngượng như thế nào, theo chung vốn là một nữ tử, tự lo lắng nhất chính là dung mạo của mình, nhất là nữ tử xinh đẹp, cảm giác trên mạng có vết gì đó đang di động, lập tức bị giã đến mất hồn. Tay cầm kiếm, run lẩy đậy tích liệt, muốn ném nhưng lại không nếm được. Cự Từ Thanh hét hơn xem một tiếng. "Hai! Xem ra đã sợ người sẽ mất rồi, Thưa để ta cứ giúp ngươi vậy." Tiếp lời, tay trái phung lên, kiếm gỗ trong tay lực tẩy nhã trị lập tức bị đánh rơi, kiếm gỗ rơi xuống, lực tuyệt thanh lập tức thói lui, thẳng bước đi đến bên cạnh lưu giật, sau đó rút tay về kế quần chúng Người xem ban đầu, nhìn thấy lưu giật cùng tẩy nhã trị thì đấu rất loại hạt, tiếp theo lưu giật bị tẩy nhã chỉ đánh rơi kiếm trong tay, đang muốn hân hồ, thì thấy lực tuyệt thanh nhanh như chấp bổ đào, nhào đến, chấp lấy tẩy nhã chỉ không biết là hai người nói cái gì, tiếp theo Tay nên kiếm lên, nên đánh rơi kiếm gỗ của Tề Nhã chỉ. Mọi người còn chưa kịp có phản ứng, hắn hô cửa này cũng đã định xáo rồi. Thái Lực Tuyệt Hành giơ tay lên, mọi người cùng cho mắt nhìn, Lực Hành tay trái vẫn cầm theo kiếm tùy ngắn nhỏ, nhưng thật sự đúng là kiếm gỗ, lập tức hoàn hồn, căng thẳng khắp thân thi si đấu. Ai thắng hay thua không quan trọng, ai có mưu quyến kế cũng không quan trọng, quan trọng nhất là có người thắng cuộc. Tề Nhã chỉ cho Lực Tuyệt Hành hậu lui, phủ lại tay trên cổ, mở miệng muốn kêu Lưu giật lúc này cười khổ đi đến bên cạnh, nói Trước đừng kêu, ngươi nhìn xem có cậu, cậu ngươi rồi hãy nói sau Tần nhãn chị ngợn ngùi, buông tay ôm cậu ra Một mảnh trắng tinh hay cả tơm máu cũng không có Tần nhãn chị không tin, sợ thêm một lần Cậu là không có cái gì, không khỏi chỉ vào lực tuổi thanh lắp bắp Nàng, nàng, Lưu giật nhẹ nhẹ xoa chân mày nói Ngươi bị nàng lời rồi, đẩy lên cậu ngươi là ngón tay của nàng kim gỡ của nàng vẫn nắm vào bên tay trái Bàn tay trái của nàng, căn bản không có động qua mặt ngươi Nàng lợi dụng tâm lý của nữ tử Làm cho người chính mình quan kiếm đi Ngươi nếu nghĩ kỹ sẽ biết ngay Nàng để đem kiếm gỗ kẹo gọi ngươi Nơi này nhìn người như vậy, liệu sẽ thở được như vậy hay sao? Tài nhã chỉ không tin được nói Ta có cảm giác đâu Đợt giật bật cười nói Nàng dùng móng tay ở trên cổ Vạch cho một chút Tài nhã chỉ nhát hở cả giận nói Ngươi vì sao không nói? Lâu giật cười khẽ để nói Ta là người thương cuộc Chuyển theo tỷ lệ của cuộc thi Không được tham dự của cuộc địa thí của người khác Cho nên muốn giúp mà cũng chẳng được Trong mắt lại hiện lên ý tức Ý cười chơi tức Như vậy mà cũng thắng được Quả nhiên lực tuyệt thanh này Thủ đoạn nào cũng dám dùng Tại những chị giận xử Những thanh kiếm gỗ bị ném mà dưới đất lên Lên chạy sang lực tuyệt thanh Đang chạy về với xuất trần Một bên giận dữ hết Lực tuyệt thanh ta muốn giết ngươi Xuất trần cứu mạng